Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đap phần đều nhắc tới phủ đệ của chi phủ Bình Xương chuyện này rốt cuộc là sao Trần Kiên Nghghi hoặc hỏi tiểu mình vô ngực lên tiếng không phải đến hỏi liền biết sao để ta hắn nói đoàn thì liền tiến tới một cái bàn gần đó nơi có mấy người đang bản luận hỏi tiểu nhị đem thêm một bình rệợu bắt đầu làmm quen cái đó lân là hỏi chuyện một lát sau thì tiểu Minh trả lại mà nói Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, thì ra phong, thì ra trong phủ của chi phủ đại nhân gần đây có rất nhiều chuyện quái gì. Chi phủ kia đã mời rất nhiều hòa thượng đạo sĩ tới, nhưng vẫn chưa xử lý được. Ngay đầu còn mời cả hòa thượng của thiền thái Trúc Lâm đấy. Nghe Tiểu Minh nhắc đến hòa thượng của thiền phái Trúc Lâm, Trần Kiên nghi hoặc lên tiếng. Không thể nào, thiền phái Trúc Lâm không quá lớn, cho nên tăng nhân tu hành không hiểu. Bởi vậy mỗi tăng nhân tu hành ở đó pháp lực đều không yếu, không lẽ đến bọn họ còn bó tay hay sao? Cái này chưa biết được có thể là yêu nghiệt kiên lợi hại, cũng có thể là tăng nhân kia chỉ là kẻ giả mạo, dùng danh tiếng của thiền phái Trúc Lâm để kiếm cơm. Trương Phong nói ra suy đoán của mình, giải đáp nghi hoặc của tất cả mọi người. Lý Hồng từ khi xuất phát vẫn rất ít nói, đến hiện tại thì mới lên tiếng. Có cần ta đi thám thính một chút không? Nàng ta quỷ thi tuy không thể xuyên tường độn thổ Nhưng mà bay nhảy một đoạn dài Thì hoàn toàn có thể làm được Trương Phong hiểu ý tốt của Lý Hồng Nhưng mà xua tay ngăn cản mà nói Cô trong trận chiến vừa rồi bị thương không nhẹ Hiện tại tu vi chỉ là cấp bậc ngạo quỷ Nhớ vào đó gặp phải pháp sư lợi hại Lại tưởng cô lại yêu nghiệt kia Mà vây đánh thì không phải quá nguy hiểm hay sao Tiểu Minh ngồi vào bên cúng chân vào Phải rồi Lý Hồng mội từ là quỷ có thể xuất hồn ra khỏi xác xuyên tường độn thổ lên nước má. Trương Phong nghe Tiểu Minh nói như vậy thì lượm hắn một cái mà mắng. Xuất hồn cái đầu nhà cậu, cô ấy có nhục thân nếu tự động thoát ly thân thể, nhục thân sẽ thối nát. Khi đấy chỉ là quỷ hồn tu vi mất đi một nửa, đấy cũng có thể là áp chế của thiên đạo đối với loài quỷ. Muốn tự luyện tên ngạo quỷ, dạ quỷ hay là linh quỷ thì bắt buộc phải luyện ra nhục thân, Nếu tu vi cao thâm mà lại còn biết đường xuyên tường độn thổ Cậu bảo pháp sư của chúng tôi làm sao mà đối phó Lại còn có chuyện đó sao Nhìn thấy tiểu mình ngờ ngác Trương phong liền đành giải thích cho hắn hiểu quy luật của thiên địa Định ra cho tất thảy sinh linh Cậu nghe cho rõ đây Trong thiên địa có năm giống loại Chính là nhân loại quỷ yêu cương thi và tả linh Mỗi giống loại lại có những ước thúc riêng Ví dụ như là phàm là những sinh linh có nhục thân thì đều không thể xuyên tường độn thổ. Có chăng những loài có sức lực lớn như là yêu cương thi hay là quỷ thi như là lý hầm thì có thể nhảy một đoạn dài mà những người học võ như các cậu gọi là khinh công đấy. Nói như vậy quỷ hồn tà linh có thể xuyên tường độn thổ được sao? Tiểu Minh ngừng ngác hỏi. Trương Phong ra dấu cho cậu ta im lặng không được nói trên ngang khi đó liền trả lời. Đúng vậy, chỉ cần có một khe hở nhỏ, bọn chúng linh thiêng có thể tiến vào. Vậy trốn quỷ chúng ta chui vào hộp kín liền được rồi nè. Thế cậu trốn vào quan tài luôn đi, hết không khí cậu chết luôn là vừa. Trường phòng trường mắt như muốn nhào tới cho tên lắm miệng tiểu minh một trận Trần, trần Kiên thích vậy thì liền theo hắn mà nói. Đối với mỗi cấp bậc tà vật lại có những cấp bậc và ước thúc khác nhau. Quỷ chia ra là quỷ hồn quỷ thi... Quỷ hồn thường có tu vi thấp kém, cấp bậc bao gồm, oán hồn, oán quỷ, ác quỷ. Còn quỷ thi là hình thái tiến hóa cao cấp bậc tu vi cũng vì thế mà cường đại hơn. Bởi giờ đây chúng có nhục thân, có thể cầm nắm đồ vật nhân gian, không những thế còn sinh ra áp chế với một số pháp khí bình thường. Quỷ thi gồm có các cấp bậc, ngạ quỷ, dạ quỷ và cấp bậc cao nhất là linh quỷ. Nếu chính tu còn có cơ hội khai linh thông trở thành thần minh che chở một phương. A, lẽ hạ như vậy, vậy Ly Hồng Cô nương sắp thành thần rồi. Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Ly Hồng mà nói, nào có dễ như vậy để đạt được cấp bậc linh quỷ, cần phải có cơ duyên chứ không phải dùng thời gian để tính toán. Trương Phong nói đoạn liếc mắt thấy Ly Hồng đang nhìn mình, còn tỏ thách độ không tin vội phân trần. Cái này là điển tịch ghi lại, ta cũng từ đó mà biết đừng có mà nhìn ta như vậy. Trần Kiên lại tiếp tục nói, Đệ vị yêu tinh bọn chúng phân ra cấp bậc yêu thú, yêu linh, yêu tiên và yêu vương. Cầu đừng thấy cấp bậc của chúng ít mà khinh thường. Cấp bậc thấp kém nhất của chúng là yêu thú cũng có thể đánh ngang tay với một pháp sư cấp bậc trung sư. Nhưng mà đa phần, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net